Hôm nay thầy nói thêm về cái mà bình thường hay gọi là thiền định và thiền tuệ. Rất nhiều người là nhầm lẫn, nhầm lẫn về thiền định và nhầm lẫn về thiền tuệ. Và đôi lúc có những cái pháp hành thiền tuệ thực ra thì lại thực ra này không phải thiền tuệ mà là thiền định do đó mà mà cái thiền tuệ với thiền định đó cứ nhầm lẫn với nhau mà người ta không biết ít người mà có thể hiểu được hành một cách tự nhiên cho nên nó là hầu hết là ai cũng nghĩ là phải có một cái pháp hành như thế nào đó hay là có một cái uh, giống như kiểu mà phải có một cái thời gian chuyên tu như thế nào đó thì mới được. Thực ra người, người ta quan niệm là phải có thiền định, tâm phải định uh, như thế nào đó đến mức nào độ nào đó thì khi đó mới uh, hành thiền tu hành mới được. Thì thầy ấy thầy nhiều lần là đã nói rằng là uh, thật ra là mình không không cần phải phân biệt ra thiền điển hay thiền tuệ. Cũng như là trong uh, trong thiền tuệ đó thì cũng không cần phải phân biệt ra là thiền điển uh, thân hay niệm thọ hay niệm tâm hay niệm pháp cũng cần phải phân biệt ra. Vì khi, uh, cái, sai, cái cái cái nhầm lẫn là do ở cái chỗ mà mình đọc kinh. Vì kinh á uh, thì uh, thích khi Đức Phật ngài dạy á thì ngài phải nói từng ly từng tí. Cho nên nếu mà nói kiểu mà nó quá đơn giản đi á thì, thì thành ra là người ta không hiểu. À, cho nên Đức Phật ngài phải nói từng chi tiết là niệm thân thì phải thế này, niệm thọ thì phải thế kia, niệm tâm thì thế, thế nói như đó. Tức là phải kể ra vậy thôi. Mà cái chính của Đức Phật á là Ngài thấy một người nào đó, người đó đụ trên đồ để thấy ra được sự thật, và ngài chỉ ngay cái sự thật mà người đó đang làm để người đó thấy ra, đơn giản là vậy thôi. Mà khi mà đã thấy ra mình được rồi cái thì, thì bắt đầu từ đó là người đó từ biết, từ biết đền là sao, tuệ là sao cái gì gì đó. Thậm chí những cái yếu tố mà ngay cả cái yếu tố mà Đức Phật nói đền là như thế này thế này, tuệ là như thế kia thế kia đó thì cái đó cũng chỉ là nói để mà để cho người ta hiểu ra thôi. Bây giờ không lẽ Đức Phật càng nói là thấy như thế nào cứ thấy như vậy, thấy như thế nào cứ thấy như vậy, nói vậy thì ban đầu thì cũng ai đúng ra thì nó phải nói vậy nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà nhưng mà tại vì phải nói ra để thân là sao để thọ là sao, chẳng phải là như vậy. Có người hỏi thầy là con niệm như vậy là niệm thân hay niệm thọ? thế thì, thì niệm đại niệm như vậy thì được rồi Chứ còn niệm thân niệm thọ làm gì? Thân thọ là là nói thôi, Chứ còn khi mình như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Thở ra mình niệm thân thì mình kẹp với niệm thọ, niệm thọ rồi mình kẹp với niệm tâm, rồi không biết đâu là niệm tâm, Không biết đâu là niệm thọ. Hóa thành nó như vậy, thâm ra là mình vẫn còn không còn trực tiếp cảm nhận được cái sự thật nữa, mà lúc đó là lý trí nó cứ xen vào. À, nó cứ xem vào rồi xen vào xem vào làm cho mình không thể nào mà cái tâm mình một trực tiếp với cái pháp được cả. Chứ còn nó như thế nào cứ thấy như vậy thì thì nó dễ hơn. À, cho nên nó thực ra là lần trước thầy có nói rồi là mình sau này á mình mới tách thiền định ra, tách thiền tuệ ra, tách niệm phật ra, tách mọi thứ ra mỗi điều ấy trở nhưng mà nhưng mà cái tám cái yếu tố trong bát chánh đạo đó hay là nói uh, tóm lại đó là nó thành giới định tuệ thì bát chánh đạo hay giới định tuệ đó là nó nó thể hiện tùy duyên để nó thể hiện tức là lúc này thì tự nhiên cái yếu tố này nó mạnh hơn lúc kia thì yếu tố kia nó mạnh hơn cũng như bây giờ mình là có mắt tai mũi lưỡi sang ý Khi thấy sách thì mắt thấy, mà khi có âm thanh thì lộ tay tự nhiên nó nghe. Chứ bây giờ mình ngồi mình nói là ẩn đức cái này mình nên thấy hay nên nghe. <cười> bây giờ, ví dụ như là có một cái đó bắn pháo bông lên một cái. à Thì khi bắn pháo bông nó nghe bụt bụt bụt bụt, mà đồng thời đó, là mình cũng thấy nó chớp chớp chớp chớp ra. Vậy thì nên thấy hay nên nghe. Ngồi phân vân người nói bây giờ nên thấy hay nên nghe thấy đúng hay nghe đúng hơn <cười> mà là, rõ ràng là bây giờ tâm mình nó hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì mình có thể là nghe vừa nghe vừa thấy nó diễn biến ra sao mình thấy như vậy bây giờ bây giờ nó đang diễn biến là mình nói biết đây là vô thường hay là không vô thường không biết tự nhiên cái đem người ta người ta dùng lời để người ta nói là bất đắc dĩ phải dùng lời mà nói. Chớ con á, ví dụ như bây giờ à, nước trà, giả sử như đây là nước trà. À. Thì bây giờ nói nước trà vậy thôi chứ còn á chính yếu á là người nào <cười> nắm một miếng cái cái đó mới biết được cái lời nó trà đó làm sao thôi chứ. Chứ còn cái chữ nước trà thì nó không chẳng có nghĩa gì cả. Do đó mình cứ nhầm lẫn là cứ nghĩ rằng là hệ kinh nói là đúng rồi đó kinh nói thì đúng kinh nói thì đúng kinh nói cho cái người đó thì tại vì người đó lúc đó giả sử đây là nước trà thì bây giờ mọi người ở đây đó là thầy nói đây là nước trà mà nói đây nước trà không á là cũng có người thì hiểu liền bởi vì có người uống nước trà rồi mà có người là người ta hiểu liền nhưng mà thật ra có hiểu đi nữa thì cũng chỉ hiểu mấy chục chục phần trăm thôi chứ còn khi nào đó, mà lấy ra mà uống một cái đó, thì khi nó bay ra đó, mình mới là trực tiếp à trực tiếp nhận ra là trạng như thế nào. Cho nên cái thời xưa Đức Phật khi ngài nói đó là ngài nói trực tiếp. Do đó cái người đó thấy liền. Cho nên mình cứ nghe giảng là mình đọc cái này đọc đuôi đọc tới Hoài, nào mới sao mình thông giác ngộ mới sao này. mình nghe Đức Phật kia nói thì 600 vị đã đắc quả A la hán, 600 vị đã quả tu ra đạo A la hán là sao? Tại vì vậy là mình cứ cứ căn cứ trên cái chữ. Đó, mà cứ mỗi sẽ ba cái chữ nó ra. Ở hồi đó thầy ra ngoài bắt giảng. Sau khi nghe thầy giảng thì bên là hội về cái bài kinh mà 16 cái cái thọ bộ sở đà. Kinh à, gọi là kinh à, à, nhập tức xuất tức quán tức là kinh thệ vô thệ đa nó vậy thôi nó chào tiếng việt rồi nó dễ là kinh kinh thệ vô thệ đa đơn giản thệ vô thệ đa vậy thôi thì á trong cái cái cái thệ vô thệ đa đó đức phật thầy có lấy mấy ví dụ mấy cái ví dụ để mà thuyết minh cho cái cái cái việc của thệ vô thệ đa thế nào để cho người ta dễ hiểu trong giờ nói thệ vô thệ đa thì Thì người ta, thì nó nó đơn giản, thật ra thợ vô thợ ra là ai cũng thợ vô thợ ra. Thì, bây giờ chỉ cần biết là mình đang thợ vô thợ ra thôi. <cười> Lại ra là đơn giản như vậy đấy Nhưng mà nhiều người vẫn cứ là thợ vô như thế nào mới được. Thợ ra thế nào mới được. <cười> nhiều người phải phải thích như vậy mới chịu. Cho nên đó, là Đức Phật ngài phải lấy ví dụ. Thì trong đó có hai cái ví dụ. Một cái ví dụ là giống như một cái người mà... mà thời đen á, thời đen hồi xưa đó. Thời đen hồi xưa đó là người ta làm cái cái cái ống người ta gọi là cái ống bệ. Để để để kéo kéo lên thì nó hai bên hai ống rồi người ta cầm hai cái tay đó, kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống như thế này á thì lửa nó mới đi nó mới mới, mới thổi ra. Nó mới thổi ra nơi cái chỗ mà lửa đó thì cái lửa nó mới bùng lên. Phải Thì à Đức Phật á lấy cái ví dụ đó. À, thì mới nói để mà nói là thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn. thì cái, cái ví dụ đó đó, bởi vì người ta người ta vẫn không hiểu là thở vô dài, thở ra ra dài là sao mà thở vô ngắn, thở ra ngắn là sao. nhưng mà tại vì sao? tại vì sao người ta cứ cứ căn cứ trên cái ngôn ngữ cứ chỉ cứ căn cứ trên cái chữ dài, chữ ngắn, mà người ta không căn cứ trên cái thật Cho lẽ ra bây giờ mình cứ ngồi mình cứ thở đi, Rồi mình coi cái hơi thở nó ra sao? Thật ra không cần nói dài hay là ngắn. Nhưng mà rõ ràng á là khi thở, Thì lúc đầu á là mình đang làm việc gì đó. Hay là ví dụ như hồi nãy Thầy đi từ dưới đó lên đây, thì Thường thường là Thầy đọc cái bề kinh á, là nó hay bị ngưng ngưng lại là bởi vì sao? Vì lúc đó hơi thở nó bị không được thoải mái tự nhiên và lúc đó là đang thở mạnh. Tại sao Đức Phật ngài nói ngài nói là thở vô dài thở ra dài rồi mới đến thở vô ngắn thở ra ngắn. Lại ra nói ngắn trước mới phải nhá. Bởi vì khi mình đi mình mình đi mệt về mình đi mệt tới cái chỗ để mình ngồi để mình mình thở thì lúc đầu á là mình thở thở ngắn rồi tại mình tức là lúc đó nó mệt á cho nên mình mình thở lần thì hơi thở rất là ngắn. Rồi khi mình ngồi yên rồi á thì lúc đó hơi thở nó sẽ rất là, là, là cái cái cái cái giữa cái, cái, cái thở này với hơi thở kia đó nó sẽ dài hơn. Giữa cái thở vô với cái thở ra đó nó sẽ kéo dài tự nhiên hơn. Nhưng mà nó nhẹ hơn. Như vậy á thì nhìn trên cái thực á thì mình sẽ thấy rằng là thở vô dài, thở đa dài, có nghĩa là thở bền thở chứ thì nó phù hợp với lực cái, cái người người thổi ống cái này, thổi ống này này à bây giờ thổi thổi thổ, thổ, thổ, làm thật nhanh thì lượn nó ra nhiều lượn ra nhiều tức là nó thổi ra dài đúng không thì là cái ví dụ rất là đúng ví dụ nó cũng đúng với sự thật nhưng mà người ta nói tượng nó là, là thợ bô dài thợ ra dài có nghĩa là đó là dài mà dài đó là dài của anh tự làm ra dài cho nên tôi phải sợ nó tự nhiên nó dài vậy, phải không? Cho nên là ngay có một cái chữ mà sợ vô dài, sợ ra dài thôi là đại hiệu sai. Mà hiệu sai đó thì chắc chắn là hành sai. Tự nhiên cái là đang vô mệt, đó, cái tự nhiên ngồi sợ thật dài để làm cái gì? Lúc đó là mình đang mệt, ví dụ như mình đang chạy, nếu mà mình đang leo núi, nếu một người mà leo lên trên núi lên cái hang động nào đó để ngồi thiền ấy, thì lên đó là ngồi ngồi này là thợ hộ hệ hộ hệ hộ hệ tức là thợ đất mảnh nhưng mà thời gian là rất ngắn thì cũng như là như cái ông ông bể mà người ta thuộc thuộc rất là rất là nhanh đó tức là cái thời gian nó là mạnh mà ngắn thì nó diệt tha rất rõ ràng đấy thành nó nhiều người ấy là bị kèm vào cái ngôn ngữ mà lúc, lúc thời đức phật là, thì thì rất là khỏe bởi vì đức phật là ngài có lấy ví dụ thì cái ví dụ đó nó nằm đâu đó có khi nó gần đó cho nên ngài chỉ cái đó cho nếu không có cái cái cái đó ở đó thì nhiều ngài là ví dụ trường khác cái cái cái trường trong kinh đó đó là nó bất chợt trong cái bối cảnh đó thì đức phật ngài nói về thôi nhưng mà khi người nghe đó thì người ta hiểu hết trơn. là tại vì người ta, ta thấy rất là rõ còn sau này ấy, thì bây giờ mình mới là nghe xong rồi mình mới phân biệt ra là nào đã đền là phải thế này đền phải thế kia đó mà mình là nhiều khi hành nhầm đi cái đền mà hồi xưa mà đức phật ngài đã à, hành theo các cái vị thầy ngoại đạo rồi ngài bỏ đi rồi thì bây giờ mình mới là đi hành theo cái thích đền đó đó thôi vậy nhé <cười> Khi dạy thì nói là tiến là thế này, tấn là thế này, niềm là thế này, định là thế này, tuệ là thế này. Thì nói vậy, nhưng mà thực ra đó là những cái yếu tố đó nó có sẵn trong mình rồi. Nó có sẵn trong mình, bây giờ là khi mình ứng ra là nó nó từ ra hết. Ví dụ như ai có học ví dụ Pháp thì biết là có bao nhiêu cái tâm sợ thiền, bao nhiêu tâm sợ bất thiền bao nhiêu tâm sở thiền biến hình ví dụ vậy thì ấy, khi mà các cái tâm sở thiền mà biến hình đó đó bây giờ mình khởi lên một tâm thiền thì tất cả tâm sở thiền biến hình đó nó từ từ đầu cũng nó nó đi theo tôi chứ bây giờ mình mình là đi đi kêu từng từng cái tâm sở lên là sao được ví dụ như bây giờ à, mình nhìn cái hoa với một cái tâm mà tâm từ, thí dụ như vậy, thì khi mà mình nhìn cái hoa với tâm từ đó, thì tự nhiên là tất cả những cái tâm sợ biến hình nó đi theo cái tâm từ đó hết, thì bởi vì nó nó biến hình mà, biến hình tức là hệ khi nào một khởi khởi lên một tâm thiền, thì tất cả cái tâm sợ thiền đó đều là biến hình hết, tức là đều đi cùng cùng hết, nhưng mà mình đâu có biết gì đâu, mình chỉ thấy cái hoa thôi chứ mình đâu có thấy mấy tâm sợ đó đâu nhưng mà bây giờ mình là ngồi mà nói là bây giờ tôi thấy là tôi phải lôi lên cái tâm thượng thiện này rồi lôi lên cái tâm thượng thiện kia lên không ai làm được được cái đấy bởi vì thực ra tất cả những cái đó, đó nó tự ứng đã hết cho nên đó mình mà sai lầm trong cái việc mà mà tu tập đó, thì mình là cứ cố gắng để mà đưa cái yếu tố này lên đưa yếu tố khác lên để mà cố gắng để mà mà tu tập đạt cái chân mà Tất cả những cái đó là nó đều tự đồng hết. Cho nên mới gọi là vô ngã. Thế còn mình thì mình cứ nhầm lận. Quá nhầm lận cho nên cứ cứ tu theo kiểu ngã xong rồi. Chứ không có tu vô ngã được. Vô ngã là nó tự ứng. Tự ứng mới gọi là vô ngã. Còn mình đó là cứ làm tu theo ý mình. À, phải định như thế này mới được. Phải định như thế kia mới được. Thì lúc đó tu theo ý mình rồi, Chứ đâu phải là, là tu vô ngã. Cho nên đó là trong trong Phật giáo có cái từ là vô vi vô ngã cho nên thầy mới phân biệt ra là hai cái mà cái thứ gì cũng vậy á, chẳng phải là đền không đền cũng có là đền hữu vi hữu ngã đền vô vi vô ngã mà chắc chắn là đền vô vi vô ngã mới là đúng là đền trong ba chân đà bởi vì đầu Phật là vô ngã mà cho nên nó là không thể nào mà định mà hữu vi hữu ngạ mà lại là là là chánh định được. Nếu mà định hữu vi hữu ngạ mà chánh định á thì Đức Phật ngài đã đắc chánh định trước rồi. Nhưng mà không đắc chánh định. Mà lúc đó ngài hành các cái loại định đó đó vẫn là không phải là chánh định. Nên, nên ngài mới bỏ đi, rồi ngài mới tu khổ hạnh, rồi sau tu khổ hạnh rồi á ngài mới làm phát hiện ra một cái cái tâm tu Mà cái tâm đó đó Là nó tự tu chứ không phải <cười> Tự tu chứ không phải là Là mình tu Mình cứ cố gắng mà tu cho thật nhiều Thực ra là cái tâm nó tự tu thôi Tức là Tu là thế này Tu là đừng có để bạn ngạ nó sang vào Nếu mà để nó bạn ngạ sang vào đó Thì Thì cái tu nó trở thành tu của bạn ngạ Còn nếu mà để cho nó tự tu á, <cười> để pháp tự tu á chứ không phải là bản ngã tu á thì lúc đó là mọi trường đều là nó vận hành một cách hoàn toàn đúng đắn. Thì trong Phật giáo đó thì giới định tuệ là chung. Giới định tuệ là là luôn luôn là đi chung với nhau, bát chánh đạo là cũng là đi chung với nhau. Cho nên tại sao mà nói rằng là khi khi một cái vị mà đắc đạo quá, đó thì tự nhiên thì là thấy ra tứ thánh đế này và thành tựu bát chánh đạo ở đâu bát chánh đạo tự nhiên mà thành tựu à bát chánh đạo nó có sẵn rồi chứ thành tựu <cười> đâu phải là mình mình thành tựu được bát chánh đạo thành tựu bát chánh đạo rất là người đó không có làm gì cả cho nên bát chánh đạo nó mới thành tựu cho cái người đó mà cứ muốn định cho thật nhiều muốn niệm cho thật nhiều, muốn cái này cái kia cho thật nhiều đó, thì bác chánh đạo lúc đó nó cái thì ít, cái thì nhiều, nó, nó lung tung quá như vậy làm sao mà nó nó thành tựu được bác chánh đạo? Thân mình xen cái hữu vi hữu ngã vô một cái là họng hết rồi. Nhưng mà tu thì không biết làm sao mà tu mà để cho vô vi vô ngã được. Thế mà mình cố tu thì nó đã hữu vi hữu ngã rồi, chứ làm sao mà vô vi vô ngã được? Vậy cái này cái khó của cái chỗ đó. Nhưng mà cái chỗ khó nhất đó, đó lại là, là chỗ dễ nhất. Cái chỗ mà mình cho là khó nhất đó, đó là nó lại là, là, là dễ nhất. Là bởi vì thật ra bây giờ quý vị cứ cứ ngồi bình thường hay đứng tù gì hết trơn thì quý vị vẫn cứ thấy, cứ nghe cứ ngửi, cứ nếm đồ tất cả mọi thứ là đều đều tự nhiên hết. Phải không? Thầy đưa tay lên đều thấy. Đó là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Thầy nói là nghe, là tự nhiên. Đừng cần cố gắng gì cả, nói vẫn cứ nghe. Còn tại sao mà không nghe? Tại sao không nghe? Không nghe là bởi vì lúc đó đang đi chỗ khác, đang nghĩ đến chuyện gì đó, à, đang tưởng tượng về cái gì đó. Cho nên lúc đó nói không nghe. Chứ còn thực ra nếu mà, nếu mà mình trả về với cái, Cái bản chất của của thân tâm á Thì thân tâm sẽ từ đó biết thấy ngài hết rồi à, Cho nên Thầy mới nói rằng là Bạn ngã đó là cướp công pháp Tức là pháp làm hết trơn Mà mình cứ tưởng là bạn ngã mình làm không à Cho nên là cướp công pháp Rồi bạn ngã là ông trồm pháp Tức là pháp thì nó cứ vận hành Nó thế này thế kia đó Bây giờ mình cứ muốn là pháp này là của tôi tôi phải đắc được pháp này, tôi phải đắc được pháp kia để thành là ăn trụ pháp. mà vì vì là cướp công pháp và ăn trụ pháp cho nên mới là học về biến xe pháp <cười> tức là làm cho cái cái cái sự vận hành đó, nó nó nó hỏng đi, à, nó nó lái theo cái cái cái ý của mình. nhưng mà thật ra đó mình lái theo ý của mình đó thì lúc đó mình từ chối lấy cái đau khổ cái con pháp thì cũng chẳng sao. Từ mình chuốt lấy đau khổ do do cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm của mình thôi. Cho nên với, mới gần đây ấy, là Thầy mới sử dụng hai cái từ là nghiêm túc và nhiệt hành hay nhiệt tình gì đó cũng được. Tức là nếu mà mình sống nghiêm túc nhiệt hành tức là mình tròn vẹn, mình sống thực sự tròn vẹn với mình, ấy. thực sự cảm nhận được mình từng giây phút thì lúc đó, đó làm mọi cái sự tốt đẹp nhất, mọi cái yếu tố ví dụ như nói là bát chánh đạo hay là à, tứ thần túc, lục cắn ngũ cắn ngũ lực thất giác chi là gì đó, ta cũng đều có hết, rồi. nó từ có hết ở trong đó đó từ có hết, nhưng mà bởi vì đó, mình khởi lên cái ảo tượng, cái bạn ngạ ảo tượng rồi cái bạn ngạo tự nó nó mới muốn cái này muốn cái kia rồi nó bỏ cái này bỏ cái nọ cho nên nó cứ cứ lăn xăng tròn lửa cái này cái kia nó cứ làm vầy hoài nó muốn định cho thật nhiều nó muốn có khả năng cho thật nhiều bất thành nên nó học hết chắc thực ra đó là pháp luôn là vận hành ở nơi chính mình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 Pháp vận hành ở nơi cái cái bạc mần của mỗi người. Bạc mần đó đó thì trong Phật giáo gọi là cái sinh nghiệp. Tức là mỗi người sinh ra đó, nó cũng giống như cây cối đó, cây sứ, bông, bông sứ thì nó sinh ra là nó sống theo kiểu bông sứ. Cây uh, xoài thì nó sẽ sống theo kiểu cây xoài. Tức là mỗi cái bạc mần của nó đó, là đều nó có một cái cách ấy, riêng của nó, vận hành theo theo cái cách riêng của nó. Mỗi người của mình đó cũng có một cái bạc mần riêng cái bản mệnh này đó thì nó lại là nó có hai phần trong bản mệnh của mọi người là có hai phần trong sinh nghiệp của mọi người là có hai phần một phần á là do do sự tròn lừa của người đó và một phần á thì nhưng mà tròn lừa kiểu gì đó thì cũng tròn lừa từng đó cái khác thôi Thí dụ như ví dụ như bây giờ giao cho hai người một cái bếp thì trong cái bếp đó, đó là nó có nhiều cái thực phẩm thì bây giờ vô trong đó, đó là tùy người chọn lựa người thì nấu canh chua người thì nấu canh ngọt người thì nấu hủ tiếu người thì nấu phở đó là mình đó là mỗi người chọn lựa thôi nhưng chọn lựa ngạ nào đó thì phải đi đúng với cái sự vận hình của pháp theo cái ngạ đó chẳng phải là mình chọn lựa là mình cứ muốn làm theo ý mình muốn làm kiểu gì thì làm không phải vậy chọn lựa thì chọn lựa nhưng mà muối thì vẫn mặn đường thì vẫn ngọt tức là các cái thực phẩm đó, đó thì thực phẩm nào nó vẫn là có cái nguyên lý của nó Chẳng thể nào mình muốn muốn mặn mà mình bỏ đường cũng được không thể muốn ngọt mà bỏ muối cũng được tức là muốn nấu cần anh có quyền cho anh nấu canh rau muống hay là anh muốn chọn canh nấu canh khoai lang thì tùy anh nhưng mà khi anh nấu đó thì phải là nếu mà anh nấu mà ngon đó là anh phải đi đúng cái nguyên tắc đi đúng cái cái cái, cái, cái nguyên lý của nấu ăn thì mới được thì lúc đó mới ra cái cái canh ngon được cho anh nói là tôi thấy muối nó hay quá cho nên tôi muối nó, nó có thể là chữa bệnh ung thư cho nên đậy cả tà muối vào trong <cười> <cười> thì, thì đâu có ăn được đó. đường đó là bỏ vô để ngọt nhưng mà mà bỏ chút nhiều đường quá đó à, thì thì ăn là cũng là bị bị tiêu đường đó, đó. cho nên đó là mình đó, mình là mình cứ sai lầm là mình cứ theo, theo mình nhưng bây giờ á bây giờ cái cái cái, cái, cái nguyên lý của, của cái của cái tính mình của mỗi người ấy. nên trong đó nó có hai cái từ là tính mình tính và mình mình của mỗi người mình của mỗi người là sự tròn lừa của người đó mà tròn lừa là tròn lừa quá nghiệp à, tức là tròn lừa như thế nào thì mình phải hành động theo kiệu mình tròn lừa mà hành động theo kiệu của mình đó là đó là mình Còn tính á, tức là những yếu tố của pháp tức là mình anh kiểu gì đó thì anh cũng phải tuân theo những yếu yếu tố của pháp những nguyên lý vận hành của pháp thì mới được cho nên đó, bên đầu nho người ta gọi là thuần thiên lập mệnh tức là chữ thiên ở đây tức là là nguyên lý của trời đất á. lập mệnh tức là anh anh chọn cách sống nào nhưng mà cũng phải thuần theo với cái nguyên lý vận hành của trời đất thì mới được đó, gọi là thuần thiêng lập mình còn bên đầu Phật mình đó là tùy duyên thuần pháp đại ca đi vậy thì ấy, cái mệnh của mỗi người đó chính là bài học của người đó mệnh của mỗi người là chính bài học của người đó cho nên bây giờ cái người đó sinh ra đó là nó có một cái sinh sinh nghiệp bây giờ cái sinh nghiệp đó chính là cái bài học của người đó mà cái này lúc cực kỳ tinh vi, tại sao mình không phải sinh nghiệp giống như người kia, mà mình là sinh nghiệp kia. Tại tại vì mình á, là phải học cái bài học này. Ví dụ như bây giờ một người mẹ có mấy đứa con, mà người á, thì bà mẹ cho học lớp 1, người thì bà mẹ cho học lớp 2, người thì bà mẹ cho học lớp 3. Thì không ai kiện ai được cả, bởi vì á, cái người nó trình độ lớp nào thì học lớp đó hay là cái người đó chọn lựa, ví dụ như bây giờ người thì thích học uh, kỹ sư, người thích học bác sĩ, à, mỗi người có quyền chọn lựa. Nhưng mà chọn lựa cái kiểu nào đó thì cũng phải là sống thuần theo với cái nguyên lý của cái phương diện đó. À, một ông bác sĩ, ông chữa bệnh thì ông cũng phải hiểu rõ là uh, tim uh, hoạt động như thế nào, phổi hoạt động như thế nào, máu uh, chảy trong người như thế nào, ông phải hiểu hết cái. Cái nguyên tắc đó, thì lúc đó ông mới chữa bệnh đứa. Chẳng phải là ông muốn chữa kiểu gì thì chữa. Mặc dù ông chờ, nhưng mà ông cũng phải thuần theo Pháp. Vì vậy cho nên á cái bài học của mỗi người là chỉ có đơn giản là trở về tròn vàng học hỏi chính cái cái bản mệnh của mình. Chẳng không cần phải học bất kỳ theo kiểu gì hết á cái mình của mình là bài học của mình, mỗi người phải cứ theo cái bạn mình của mình. hồi xưa Đức Phật là ngài giảng đạo cũng vậy thôi, tức là ngài giảng đạo để giúp cho người đó trở lại với chính người đó. rồi người thứ hai thì Đức Phật ngài cũng chỉ cho cái người thứ hai đó để trở về với chính họ. vậy thôi. ví dụ như ngài Thán Lợi Phật. Ngài dạy cho hai người đệ tử, một người thì Ngài dạy niềm sư thậu, một người thì Ngài dạy là niềm bất tình. Nhưng mà không được, tại vì không đúng với cái bản mệnh của người đó. Hả nó khó mà có thể là ép người nào theo một cái đường lối nào được hết. Trừ phi đó là Đức Phật là Ngài có thể thấy được cái người đó thì khi, khi người đó khi đức Phật ngài thấy được cái người đó là như vậy cho nên ngài mới là chỉ đúng cái người đó đi đúng cái cách, cách của cái người đó cho nên người đó mới giác ngộ. Chẳng phải là đức Phật ngài thấy cái cái bản mệnh của cái người đó như vậy rồi ngài chỉ người đó phải làm theo cái bản mệnh của người khác để giác ngộ là không có bao giờ có. Bởi vì nếu mà như vậy á thì ngài chỉ nói một bài kinh thôi, chứ không cần nói nhiều. Vì người nào ngài nói một bài kinh người nào nói một bài kinh để thôi. Chứ tại sao ngài nói nhiều nhiều bài kinh là bởi vì mỗi người là ngài phải nói mỗi khác. cho đúng với cái bản mệnh của người đó thì cái người đó mới có thể giác ngộ được. Đó. cho nên á thầy á là muốn nhắc nhắc mọi người á là thấy ra được rằng là mỗi người đã có sẵn tất cả mọi chân lý. bây giờ chỉ cần trở về thì đức Phật là ngài đưa ra và 17 cái cái cái cái pháp để mà thấy ra được để giác ngộ ra được sự thật ở nơi chính mình. Thì những cái cái mà Đức Phật cài đưa ra như thử là bát chánh đạo hay là thất giác chi hay là tứ niệm xứ thì đều là cái cách để mà mỗi người trở về nhìn lại chính mình, học lại chính mình, khám phá lại chính mình để thấy ra cái chân lý đó ở ở ngay nơi mình. À, đơn giản là vậy thôi cho nên đó những người những người mà thực sự giác ngộ đó thì người ta giúp cho người khác trở về với chính mình chứ không bắt người khác phải theo cách của mình người nào mà bắt người khác theo cách của mình là là không không đúng thì thầy có một cái ví dụ đó thầy nói là ví dụ như giờ trong cái cái khu rừng đó, có nhiều cái cây thì cái cây đó nó mọc lên cao rồi nó thấy mình là cao hơn mọi người à, cho nên đó, là nó mới thấy rằng là mình là hay hơn hết cho nên mình nó muốn là tất cả những cái cây trong rừng đều phải theo nó hết mà làm sao theo được vì cái cây cây nào thì nó là cứ cây đó thôi chứ cây dầu thì cây dầu mà cây sao thì là cây sao mà cây sồi thì cây sồi thì cây nào thì nó là ra cây đó thôi là làm sao mà là người, cây nào cũng lật phải phải trở thành giống như cây thông được. Không ai cái cũng không, không không ai mà không thể nào mà mỗi người đệ mỗi cái cây ở trong rừng á đều phải giống phải làm theo giống cây thông được. Người giác ngộ thì người ta giúp cho cái mỗi người á biết cách trở về để học lại chính mình để thấy ra tất cả chân lý đã có sẵn ở chính mình chứ không có thông theo. khi đức phật ngài giảng cái bài kinh tứ diệu đế cho năm vị kiều trần như, tại sao ngài không nói kiểu khác mà lại ngài lại nói cái kiểu khổ tập diệt đảo là bởi vì năm vị kiều trần như đó là đáng cứu khổ hạnh với người khác thì đức phật ngài nên nên giảng khác có một người đó thì nói khổ khổ là là cái người đó họ không chịu Nói cái gì đẹp, cái gì hay cái chứ còn nói cái gì mà khô khô đâu được. <cười> Nếu mà Đức Phật Ngài, Ngài bỏ thời gian để dẫn cái cái cái người đó một mình đi vào trong rừng, thì Ngài mới dẫn cái người đó đi vào trong rừng. Thì đến đến một cái hồ sen rất là đẹp, thì Đức Phật Ngài mới thấy người đó ngắm sen thích thú như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói, rồi bây giờ ngồi đó ngắm sen đi, <cười> đức Đức Phật ca ngay đâu phải là giống như mình mà cứ ngồi chẹp chẹo hoài, chẹp ngoài như vậy đó ngài đi người cái người đó ngài đi dập búa trong rừng đó người đó say mê nhìn cái hồ hồ sen quá đẹp ngồi chút tối chiều thì bắt đầu xem cánh rạ rạ ra rạ xuống rơi rơi từng từng cánh sen xuống. xuống đó thì tự nhiên người đó ngủ ra. tức là Đức Phật có rất nhiều cái cách để mà trị cho cái bản thân cái người đó từ giác ngộ ra, chứ không cần phải ngồi mà nói dài dòng như cả. tùy theo người. vì vậy cho nên đó, mỗi bài kinh đều mỗi khác. nhưng mà cái người nào mà tinh tế một chút ấy, thì thấy là trong cái nội dung bài kinh đó vẫn chỉ một chân lý thôi, tức là một sự thật thôi sự thật đó là là nó nó nó gói gói thòng con là sinh tử hôi hồi hay là niết bàn để thôi chỉ cho thấy là đâu là sinh tử luân hồi đâu là niết bàn, hai cái là chỉ chỉ, chỉ có tiền đó thôi. Mỗi mỗi người từ khám phá trong mình ra cũng biết bao nhiêu sự thật ở trong đó. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là có hai hai cái thôi. Một đâu là luân hồi sinh tử mà đâu là giác ngộ giải thoát để thôi đâu là niết bàn đâu là sinh tử, thành nó xuyên suốt á, là giống nhau, nhưng mà từng trường hợp á, thì đức Phật thầy nói khác nhau, cho nên mỗi bài kinh đều nói mỗi khác, có khi cũng có những bài kinh có vẻ như lặp lại, nhưng mà cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà cái nếu tinh tế đấy thì cái người dung cốt loại thì vẫn giống nhau. Đó, đại khái là vậy. Cho nên đó là mình trở lại là thiền là soi sáng lại chính bản mình của mình. Đề rồi sống tròn vẹn tinh thức à, với chính bản mình của mình. Bản mình đó chính là sự vận hình của pháp. Tớ nơi mỗi người mỗi cái chữ bản mình đây là tức là mỗi người mỗi riêng. Ai gọi là bản mình? Không ai giống ai cả nhưng mà nó có chung, <cười> chung là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thần, có ý giống nhau. À, nhưng mà biểu hiện nên mỗi người á để mắt tai mũi lưỡi thần ý vẫn khác nhau. À, và cái cái sự vần hần á của mắt tai mũi lưỡi thần ý đó đó nó cũng có cái hiểu, cái cái cái diễn biến là khác nhau. Thế đây, thì mình gọi là đó là những khá thể cái thể một cái những cái riêng. Thì à, mỗi người á là phải tự học, tự mà tự học là học qua cái gì? Học học qua chính trải nghiệm đời sống của mình. Chứ đừng theo một cái gì hết á. Đừng đừng theo một cái gì hết. Ví dụ như bây giờ thầy nói thì thầy cũng nói rõ, thần trồng chú tâm quan sát, nhưng mà đừng cũng cần phải học buộc. Tức là mình biết nhất rồi đó, thì mình mình về là nhiều khi quan sát đi trước, đó, nhiều khi quan sát đi trước cái ví dụ về thầy mua uống nước thì phải quan sát trước cái đấy, rồi khi đó mới mới cái thần trọng mới cầm sáu, cho nên là thần trọng chú tâm quan sát á, thì là thì nói vậy thôi, nhưng mà nó uyệm truyện vô cùng ở trong đó, thì mỗi người là phải từ biết cái uyệm đó như thế nào chúng ai mà nói hết được cái trường đó vừa rồi trong uh, trong hội đáp á, có một người uh, hỏi nếu có ai, ai đọc đọc hội đáp thì có một cái câu hỏi nói là thế này nói là những cái điều mà được được ghi lại trong kinh tạng á đều là nói cái bệnh và cái cách về cái thuốc chữa bệnh Thì như vậy bây giờ mình cứ theo đó mình mình mình tu cho tại sao? <cười> theo đó là nó đúng hết trơn rồi thì mình cứ theo đó mà tu thì thầy mới trả lời như thế này đúng là khi đức phật ngài khai ngộ cho một người nào đó, đó thì giống như một bác sĩ mà đang khám bệnh cho một người đó ngay cả khi khám bệnh cho một người đó, đó rồi cho một cái toa thuốc uống xong rồi là phải nói là ba ngày sau hay là một tuần sau phải về tới khám lại tại sao khám lại tại vì nó có diễn biến nó có diễn biến mà phải khám lại khám lại rồi thì phải đổi thuốc chứ bây giờ là khi khi mà mà đức Phật ngài nói thay ngộ cho cái người đó là người đó giác ngộ liền là tại vì chị đã thử thật rồi à. Và cho nên người đó mới giác ngộ được. Còn nếu như một người đó chưa giác ngộ được á thì Đức Phật ngài phải khám lại nhiều lần. Và đó cho, cho thuốc khác. Thế thì á là bây giờ mình lại cứ theo một bài kinh á là để là chỉ diễn tả một cái cái ca chữa bình ngày đó tháng đó. Mà đem áp dụng cho bây giờ mà đã áp dụng cho mình thì nó không có đúng một chỗ nào hết rồi. Đó. mà trong đó đó mình chưa kể là khi mà ghi lại những cái trong trong kinh thành á thì chỉ ghi lại trên ngôn ngữ thôi còn tất cả những cái nội dung mà mà nó rất vi tế trong cái cái lúc mà đức Phật ngài khen thì trong người đó đó thì không có thể nào mà ghi được cả không thể nào ghi được cho nên cái ông sờm Mộc ông mới nói với ông vua là đó là càn bạ của thánh nhân Thật ra nó chỉ một cái số lời tường thuật một cách hết sức là đơn giản gọi là gọn gàng. Mà trong thực lúc mà cái cái người bắt bắt thôi. Nói ra mật á, nếu bây giờ diễn thả thì phải nói là mật này là mật xác, cái mật phù, cái mật gì <cười> là phải là phải làm rất là rõ ràng. Mà nó diễn biến nó có khi có khi ngay trong khi đó nó cũng diễn biến nữa cho nên tiến vào một số những cái mà mà ghi lại một cách tóm tắt rồi bây giờ đem nó áp dụng á, thì thật ra là mình đang áp dụng cái tưởng tượng mà mình cho là mình mình hiểu về cái, cái cái kinh đó, chắc thực ra là cũng không phải là nội dung thật sự của kinh đó. quý vị có, có có hiểu ý thầy nói không? Không thể nào mà mình có thể nắm bắt được toàn bộ cái nội dung của cái cái câu chuyện đó. Tức là mình phải gặp nhiều trường hợp bản thân mình phải trải qua nhiều thứ rồi mình chợt thấy ra rằng à thì tách ra được. Thì hoàn toàn bởi Kinh không không hề nói những điều đó. Những điều đó hoàn toàn là cái tức là giống như cái ẩn số. Đó. Tức là trong đó có những cái ẩn số mà mình không không biết được cái cái cái ngôn ngữ mà chị ghi lại trong đó đó là ví dụ như nói là ở nước cà này ngon lắm thì cái nước cà này ngon lắm thì trong đó nó có rất nhiều âm số cà gì à, rồi ngon là ngon kiểu gì đó. thì mỗi người là hiểu ngon theo kiểu khác cho nên khi là khi nói là nói là cà này ngon lắm thì người này nói là tôi biết rồi thì do chát chỗ này nó mới ngon <cười> người kia lại nói là do ngọt cho nên nó mới ngon <cười> Người kia nói là do đầm cho nên nó mới ngon Người kia lại nói là do lạc cho nên nó mới ngon Chứ đâu phải nói cái tự nhiên nói là trà ngon lắm là vì chứ là nó đã nói hết được đâu Trong đó có biết bao nhiêu là ẩn số trong đó mà chưa nói ra được Thế bây giờ mình cứ nghe nói là trà ngon lắm là vì chứ là sống rồi <cười> Rồi mình cứ tượng tưởng tượng theo cái kiệu ngon của mình Rồi mình làm thì à, ý thầy ý thầy mà nói mà giờ nói gì dài dài như vậy đó. thì á là ý ý thầy muốn nói rằng là đừng có đừng có chia sẻ ra theo theo cái cái cái ý mình ấy. đừng có chia sẻ ra để là như thế này rồi tuệ là như thế kia mà thực ra đó là những cái lời lẽ mà đức phật nói vậy thôi còn khi mình thực hành á thì tất cả những yếu tố đó, đó nó sẽ tự động vận hành hết Nó sẽ tự động vận hành. Có tất cả những cái mà vận hành ở bên trong đó. Thì chứ không thể nào mà diện tạo hết được tất cả cái một cái sự việc gì trên đời này không thể nào diện tạo ra được hết, hết. Thầy chỉ là muốn là chia sẻ như thế này rồi tự nhiên ai ai, ai cho thấy ra thì thì đó là đó mới là cái giá trị thật. thật nói là tự nhiên người này chợt thấy ra người kia chợt thấy ra N nhiều khi người này thì nghe câu thứ nhất là chợt thấy ra người kia nghe cái câu thứ ba mới chợt thấy ra nhưng mà chính cái thấy ra đó mới có giá trị trong đó mới là nói lên được tất cả nhiều thứ đó, cho nên là mình mình chỉ y cứ trên sự thật y cứ trên cái đang là để mà thấy ra và Theo Thầy á thì là Thấy ra là chính Thấy ra cái đang là là chính Thì thôi Chứ không nói là thiền tỉnh hay thiền tuệ Hay là cái gì cả Bởi vì ấy, Khi khi có thể thấy ra được cái đang là Thì lúc đó là nó có đầy đủ Tất cả mọi yếu tố Tất cả mọi yếu tố giác ngộ Không phải là chỉ 37 Phẩm trở đạo đâu Công số nó không có quan trọng nhưng mà khi mà mình khi mà mình thực sự mà mình thấy ra được cái, cái cái thực tài như nó đang là đó thì lúc đó là nó có đầy đủ tất cả mọi yếu tố giác mầu trong đó đừng có ngồi đó mà nói là chả có, có lúc này nó có phải có chánh kiến không lúc này nó có phải đến tư gì không mà lúc đó đó là tất cả mọi cái tránh đó, đó nó đều xuất hiện. hết, Mà lúc đó đó là tấm hoàn toàn lặng lẽ, tấm hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là, tròn vẹn với cái đi khi mình đi mình tròn vẹn với đi khi mình ăn mình tròn vẹn với ăn. Chính cái lúc mà mình hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là đó đó thì mọi yếu tố giác ngộ đều đều đầy đủ. Cho nên đừng một tính toán, người mà tính toán là nó, người tính toán là nó lại cách hết trơn. Người tính toán thì cũng giống như là thầy thầy lấy ví dụ mà chân cung đế trớc. Nếu mà cung đế mà nếu nó đi là nó đi liền. Và bây giờ nếu nó tính toán đi kiểu nào đó là nó nó đi không được được. Bây giờ nó nó phải tính toán cái lập trình cái để mà đi á thì là lúc đó nó không đi được đâu. Nhưng mà biểu nó đi là nó đi, ngay từ một cái con con con rít con nó cũng đi. Tự động nó đi. <cười> nó đi được cái trớn. Vì vì tất cả mọi cái nó đã có sẵn trong nó hết rồi. Cho nên bây giờ nó tự động đi thôi. Nhưng mà như vậy thì tất cả chúng sanh á từ cái cây xoài Cho đến cung rít, cho đến mình, thì tất cả mọi yếu tố, mọi sự thật đều đang vận hành. Cho dù mình nhắm mắt mình ngủ, thì nó cũng vận hành. À, nhưng mà người nào bác ngại nhiều chừng nào, á, cho rằng ta đây thế này thế nọ, chừng nào đó, thì người đó càng khổ chừng đó thôi. <cười> chứ, còn, chứ còn Pháp nó vẫn cứ vận hành. Đó. Pháp vẫn cứ vận, âm thầm vận hành. Vậy thì chỉ có một điều thế này thôi. Để cho đừng có chủ quan bạn ngã, thì mình phải thấy ra Pháp vận hành như thế nào. Đơn giản là vậy thôi. Mà muốn thấy ra Pháp vận hành như thế nào, thì phải trở về tròn vẹn tình thức tại đây và bây giờ như nó đang là Đó, đơn giản là vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này